Chương 88, đang Tâm 11 ngơ ngác một lúc, Giang Trừng mới quát, ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì, ôn ninh thật trấn định nói, ta không nói bậy, Giang Trừng nói, ngươi cầm miệng lại cho ta, kim đan của ta, kim đan của ta là, ôn ninh nói, là Bảo Sơn tán nhân chữa trị giúp ngươi, Giang Trừng, sao ngươi lại biết, cái chuyện này hắn cũng nói cho ngươi, ôn ninh nói, không phải, Ngụy Công Tử chưa từng nói với bất cứ ai một câu nào cả. Là ta tận mắt nhìn thấy, trong mắt giang trừng phím tơ máu, cười nói, nói dối, ngươi ở đó, ngươi sao có thể ở đó, lúc ấy chỉ có mình ta lên núi, ngươi căn bản không có khả năng lên cùng ta, ôn ninh nói, ta không có lên cùng người. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta ngay từ đầu đã ở trên ngọn núi đó rồi, giang trừng tráng nổi gân xanh, nói dối, ôn ninh nói, ngươi nghe thử xem ta có nói dối hay không, lúc ngươi lên núi. Mắt che vải đen, cầm trong tay một nhánh cây dài, nhanh đi đến trên đỉnh núi, thời điểm đi qua một bãi đá, mất nửa canh giờ mới vòng qua được, cơ mặt giang trừng hơi run rẩy. ôn ninh tiếp tục nói, sau đó ngươi nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông đem một đám chim loại chạy mất, ngươi gắt gao nắm lấy nhánh cây trong tay, giống như cầm kiếm vậy, thời điểm tiếng chuông ngừng lại, có một thanh kiếm chỉ vào ngực ngươi, ngươi nghe thấy thanh âm của nữ tử, ra lệnh không cho ngươi đi tiếp. Cả người giang trừng đều rôn lên, ôn ninh cao giọng nói, ngươi lập tức dừng bước, nhìn qua trông rất khẩn trương, mơ hồ còn có chút kích động, thanh âm nữ tử ép xuống rất thấp, hỏi ngươi là người phương nào, vì sao lại tìm đến đây, ngươi trả lời, giang trừng rít gào nói, câm miệng, ôn ninh cũng rít lên, ngươi trả lời, ngươi là con trai tàn sắc tán nhân, ngụy Anh, ngươi nói gia môn bị diệt, nói liên hoa ổ đại loạn. Còn nói ngươi bị ôn trục lưu đang hóa kim đang phá đi nội đàn, nữ tử kia tiếp tục hỏi một ít vấn đề về cha mẹ ngươi, đến khi ngươi trả lời câu hỏi cuối cùng, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương, nhìn gian trừng giống như hận không thể bịt tay mình lại, tại sao ngươi lại biết, ngươi làm sao mà biết được, ôn ninh nói, không phải ta đã nói rồi sao, ta vốn đã ở đấy, không chỉ mỗi ta ở đó, ngụy công tử cũng ở đó, không chỉ ta và hắn, còn có tỷ tỷ ta, ôn nhu. Cũng ở đó, hoặc có thể nói, trên ngọn núi đó, có ba người chúng ta đang đợi ngươi, Giang Tông Chủ, ngươi cho rằng nơi đó thật ra là nơi nào, nơi ẩn cư của Bảo Sơn Tán Nhân, chính ngụy Công Tử căn Bản cũng không biết đi đâu tìm nơi đó, mẫu thân hắn tàn sắc Tán Nhân căn Bản chưa kịp tiết lộ cho hắn bất cứ tin tức sư môn gì, ngọn núi kia, chẳng qua là một ngọn núi hoang tại dây lăng mà thôi, Giang Trừng Khàng giọng lặp đi lặp lại cùng một câu, phản phất như muốn dùng ngôn ngữ để che giấu đi bộ dáng hung thần ác sát sắp xảy ra trên người chính mình, nói hưu nói vượng, thật mẹ nói đủ rồi, kim đan của ta làm thế nào chữa trị, ôn ninh nói, kim đan của ngươi căn bản không hề được chữa trị, nó đã bị ôn trục lưu đánh vỡ triệt để, sở dĩ ngươi nghĩ rằng mình được chữa trị là do tỷ tỷ của ta, ôn nhu, thầy thuốc giỏi nhất kỳ sơn ôn thị, đã mổ kim đan của ngụy công tử ra, dời sang cho ngươi, trong chớp mắt, Biểu cảm trên mặt Giang trừng trở nên trống rỗng, dời sang cho ta, ôn ninh nói, không sai, ngươi cho rằng vì sao sau này hắn không bao giờ dùng tới tùy tiện, vì sao không mang theo bội kiếm bên người, thật sự bởi vì cái năm thời niên thiếu khinh cuồng sao, chẳng lẽ hắn thích bị người khác trong tối ngoài sáng chỉ trích hắn vô lễ không có giáo dưỡng sao, bởi vì cho dù hắn mang đi cũng vô dụng, mà vì, nếu trong trường hợp hắn mang bội kiếm đến một vài yến hội trước lúc săn đêm, không khỏi sẽ có người lấy đủ loại lý do muốn cùng hắn dùng kiếm luận bàn, muốn cùng hắn so tài, mà hắn không có kim đàn, linh lực chống đỡ không nổi, nhất là khi rút kiếm ra, căn bản không chống đỡ được bao lâu, Giang Trừng ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt phát xanh, môi phát run, đến cả tử điện cũng quên dùng, đột nhiên buông tùy tiện ra, mạnh mẽ đánh một chưởng vào ngực Ôn Ninh, quát, nói dối, Ôn Ninh nhận một chưởng, lùi lại hai bước, nhặt tùy tiện dưới đất lên, ra vào trong vỏ, đẩy lại một chưởng vào ngực Giang Trừng, nói, cầm, Giang Trừng không tự chủ được tiếp nhận lấy thanh kiếm, không động đậy, mà hoang mang lo sợ nhìn về phía Ngụy vô tiện, hắn không nhìn còn tốt, vừa nhìn tới, ánh mắt Lam vong cơ liền khiến quanh thân hắn phát lạnh, như rơi vào hầm băng, ôn ninh nói, ngươi cầm thanh kiếm này, đến Yến tiệc đến giáo trường, đến bất kỳ nơi nào, yêu cầu tất cả những người ngươi nhìn thấy thử rút thanh kiếm này. Ngươi xem một chút đến tụt cùng có ai có thể rút ra được không? Ngươi sẽ biết ta đến tụt cùng có nói dối hay không? Giang Tông Chủ, ngươi, ngươi là người cường đại như vậy, một đời luôn cùng một người so sánh. Có biết đâu rằng ngươi vốn nguyên bản không thể so sánh với hắn? Giang Trừng một cước đạp trúng ô ninh, cầm lấy tùy tiện, nghiêng ngã lão đảo chạy về hướng yến thính. Hắn vừa chạy vừa rống, cả ngươi như điên cuồng, ô ninh bị hắn đạp, đập vào một thân cây trong đình viện, chậm rãi đứng lên. Bận rộn nhìn về phía hai người còn lại, gương mặt Lam vong cơ trắng đến tái nhợt, thân sắc lạnh lùng đến cực điểm, đưa mắt nhìn từ đường vân mộng giang thị, đem thân thể Ngụy Vô Tiện từ trên lưng ôm lấy, không quay đầu lại mà đi về một hướng khác. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện đã nói, Lam trạm, chúng ta đi thôi, ô ninh vội vàng đuổi theo, vội vàng theo y ra khỏi đại môn liên hoa ổ, đến bến tàu thì thấy, một số lượng lớn các tàu thuyền đều có vài nhóm người ở trên đang chuẩn bị hồi gia. bến tàu chỉ còn lại mấy con thuyền không người trông giữ chiếc thuyền vừa dài vừa mỏng phản phất như hình dạng của cây liễu có thể mang theo bảy tám người hai đầu thuyền hơi hơi nhấc lên hai mái chèo được đặt nghiêng ở đuôi tàu lam vong cơ cổng ngụy vô tiện không chút do dự lên thuyền ôn ninh nhanh chóng nhảy lên mui thuyền tự giác nắm lấy mái chèo hạ hai mái chèo xuống thuyền vững vàng trôi đi mấy trượng không lâu sau thuyền liền theo dòng nước trôi xa khỏi bến tàu đến giữa sông Lam vong cơ đặt ngụy vô tiện nằm trên người y, đầu tiên đút cho hắn hai viên đan dược, xác nhận hắn đã hảo hảo nuốt xuống, mới lấy khăn tay ra lau máu tươi trên mặt hắn, bỗng nhiên, thanh âm khẩn trương của ôn ninh truyền tới, Lam, Lam công tử, Lam vong cơ, chuyện gì, khí thế vừa rồi của ôn ninh trước mặt giang trừng đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn kiên trì nói, thỉnh, thỉnh ngươi tạm thời đừng nói cho ngụy công tử biết ta đã nói ra chuyện hắn mổ đàn. Hắn đã rất nghiêm khắc nhắc nhở ta, bảo ta tuyệt đối không thể nói ra, tuy rằng chỉ sợ không giấu giếm được bao lâu, nhưng ta, im lặng một lát, Lam Vong Cơ nói, ngươi yên tâm, nhìn qua, ôn ninh có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng người chết không thể hít thở, hắn chân thành nói, Lam Công Tử, cám ơn ngươi, Lam Vong Cơ lắc đầu, tự hồ nói không cần, ôn ninh lại nói, cám ơn ngươi năm đó ở trên kim lâu đài, vì ta cùng ta tỷ tỷ nói chuyện qua. Hắn nói, ta vẫn còn nhớ rõ, sau đó ta mất khống chế, ta, thật sự rất xin lỗi, Lam Vong Cơ không trả lời, ô ninh nói tiếp, cảm ơn ngươi nhiều năm qua đã chiếu cố A Uyển, nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi nâng mắt, ô ninh nói, ta còn tưởng rằng người nhà chúng ta đều đã chết hết, một người cũng không còn, thật không ngờ rằng, A Uyển vẫn còn sống, hắn rất giống biểu ca ta lúc 20 tuổi, Lam Vong Cơ, hắn đã ở trong một hốc cây trốn rất lâu. Phát sốt cao, sinh bệnh, Ôn ninh gật đầu, ta biết nhất định là sinh bệnh, chuyện trước đây hắn đều không nhớ rõ, ta cùng hắn Hàn huyên thật lâu, hắn đều nói về chuyện của ngươi. hắn có chút lạc lõng nói, trước kia toàn nói về chuyện của ngụy công tử, dù sao cũng chưa từng nói qua chuyện của ta, Lam Vong Cơ nói, ngươi không nói cho hắn, ô ninh nói, không nói, hắn xoay người, đưa lương về phía hai người kia, một bên ra sức chèo thuyền, một bên nói, Hắn hiện tại thật hạnh phúc, biết nhiều chuyện quá, ngược lại sẽ khiến hắn không hạnh phúc bằng hiện tại." Lam Vong Cơ nói, "Sớm hay muộn hắn cũng biết thôi." Ôn Ninh giật mình, "Đúng vậy, sớm hay muộn cũng biết thôi." Hắn nhìn trời, nói, "Giống như Ngụy công tử và Giang Tông chủ, chuyện dời đan, hắn không thể giấu Giang Tông chủ cả đời, sớm hay muộn cũng biết." Bóng đêm yên tĩnh, dòng nước nặng nề trôi, bỗng nhiên, Lam Vong Cơ nói, mổ đàn, Ôn Ninh, Cái gì, Lam Vong Cơ nói, mổ Đan rất thống khổ ư, ôn ninh nói, nếu ta nói không đầu, Lam Công Tử ngươi cũng sẽ không tin đi, Lam Vong Cơ buông xuống mi mắt, con ngươi tĩnh lặng như lưu ly nhìn nguy vô tiện, vương bàn tay, cuối cùng, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng như không nhận ra vuốt ve gò má hắn, y nói, ta cho rằng ôn nhu có biện pháp, ôn ninh nói, trước khi lên núi, Tỷ tỷ ta làm rất nhiều dược vật gây tê, muốn giảm bớt thống khổ khi mổ Đan Nhưng sau đó nàng phát hiện, những dược vật kia căn bản không hiệu quả, bởi nếu đem kim đan mổ ra, thời điểm chi lì với cơ thể, người đang trong trạng thái gây tê, khỏa kim đan kia cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó có thể cam đoan có bị tiêu tán hay không, lúc nào thì tiêu tán, Lam Vong Cơ nói, cho nên, động tác khu mái chèo của ô ninh khựng lại một chút, nói, cho nên, người bị mổ đan, nhất định phải thanh tĩnh mới được, nhất định phải thanh tĩnh. nhìn kim đang nối liền với linh mạch bị bốc khỏi cơ thể cảm thấy linh lực mãnh liệt dần dần lắng xuống bình ổn bình thường thẳng đến biến thành ao tù nước động rốt cuộc không hướng nổi gợn sống qua nửa ngày âm thanh khàn khàn của lam vong cỡ mới vang lên tựa hồ khẽ run rẩy luôn tỉnh táo ôn ninh nói hai đêm một ngày luôn tỉnh táo lam vong cơ lúc ấy các ngươi có mấy phần nắm chắc ôn ninh nói trên dưới năm phần năm phần Không tiếng động hít sâu một hơi, làm vong cơ lắc đầu, lặp lại lần nữa, năm phần, hắn nắm chặt bàn tay đang ôm lấy ngụy vô tiện, khớp xương trên mu bàn tay hiện lên trắng vệt, ôm ninh nói, Trung Quy trước đây chưa có ai từng làm việc này, tỷ tỷ ta từng viết một quyển sách về vấn đề di đan, nhưng cũng chỉ là giả thuyết, căn bản không có người nào cho nàng thí nghiệm, cho nên giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, các tiền bối còn nói suy nghĩ của nàng thật kỳ lạ. Hơn nữa việc này cũng không thực tế, ai cũng biết, không ai lại nguyện ý mổ kim đan của mình ra cho người khác, bởi vì như vậy có thể nói, bản thân liền chẳng khác gì biến thành nửa phế nhân, cả đời không thể leo lên đỉnh cao, cho nên thời điểm Ngụy công tử đến tìm chúng ta, tỷ tỷ ban đầu căn bản không muốn, cảnh cáo hắn lý thuyết là lý thuyết, động thủ là động thủ, nàng còn không nắm chắc đến một nửa, nhưng Ngụy công tử vẫn sống chết yêu cầu, nói năm phần cũng được. Một nửa thì một nửa, cho dù không thành công, đang hắn phế đi cũng không lo không có đường khác để đi, nhưng Giang Tông Chủ thì không như thế, nếu cả đời Giang Tông Chủ chỉ có thể là một người bình thường nữa vời, đời này hắn liền xong, Lam Vong Cơ ngưng mắt nhìn gương mặt ngụy vô tiện, ôn ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được nói, Lam Công Tử, ngươi dường như cũng không ngạc nhiên, ngươi, ngươi cũng biết chuyện này sao, Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói. ta chỉ biết đại khái là linh lực hắn bị hao tổn một cách khác thường lại không biết chân tướng dĩ nhiên là như thế ôn ninh nói nếu không phải vì vậy nếu không phải vì vậy nếu không phải vì thật sự không còn con đường nào để đi đúng lúc này cái đầu gối lên vai lam vong cơ hơi động mi mắt ngụy vô tiện run rẩy mơ màng tỉnh dậy